Nhờ không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ, bộc phát ra chiến đấu lực kinh người, ưu thế của tổ đội công kích được phát huy đến cực hạn. Trong trước mắt, ba gã ác ma cả người đầy máu, vết thương dày đặc. Cho dù là ác ma đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không ngoại lệ, dưới thế công mãnh liệt của đao phong võ sĩ Lý Cha Đức xâm khó khăn chống đỡ. Khổ không nói nổi dưới hạn chế của không gian trói buộc của Dương Lăng, thực lực song phương liền đảo ngược. Chẳng diện hoàn toàn nghiêng về một bên Hơn nữa Có đám cường giả hải Đức Lạp Ba đặc lạc cùng kiếm thần gia nhập Ba gã ác ma còn lại Cũng không phải là đối thủ Siêu độ linh hồn của ác ma Quả thực là một sự sung sướng lớn Của cuộc đời Dương lăng lạnh lùng cười cười Bước đến cạnh thi thể của một tên ác ma Gần đó đặt tay lên đầu lâu Của hắn mặc niệm vô quyết Thi triển cao giai luyện hồn thuật Rất nhanh, một làn khói đen từ đầu lâu của ác ma tỏa ra, bị hắn hấp thu vào không còn một tia, nháy mắt, phảng phất như ăn được đồ đại bổ làm cả tinh thần rung lên, tinh vụ đang bao phủ trên chiến trường càng thêm đậm đặc. Một linh hồn của ác ma thực lực thượng vị thần, so với linh hồn của cả một ngàn đầu, một vạn đầu siêu giai ma thú còn tốt hơn nhiều. Ngao! Sau khi bị đao phong võ sĩ Lý Cha Đức xâm hung hăng chém cho một kiếm, trước ngực ác ma đội trưởng máu thịt mơ hồ, tả sung hữu đột ý đồ dẫn hai tên ác ma còn lại thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Đồng thời lớn tiếng rít gào, thanh âm truyền đi xa xa, khẩn cấp gọi về những ác ma đang tuần tra trong phạm vi ngàn dặm Rất nhanh, nơi chân trời truyền đến vài tiếng đáp lại mơ hồ. Nhanh, cùng tiến lên. Lập tức giết hết bọn chúng Cùng tiếng lên Nhanh Đông đảo lưu lãng giả phi thân lên Tất cả thi triển ra công kích mà mình tinh thông nhất Hướng ba tên ác ma đang khổ sở chống đỡ triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ Tiếng rít gào nơi phương xa càng lúc càng rõ ràng Thanh âm càng lúc càng lớn Liên tục tựa hồ như có rất nhiều ác ma nghe tin chạy lại Nếu không mang ba tên ác ma ghê tẩm này giết chết Có lẽ rốt cuộc không có cơ hội báo thù tuyết hận, thậm chí tất cả đều chết ở chỗ này. Sinh mệnh triền nhiễu, mắt thấy tình huống khẩn cấp, tinh linh đại tế tự cầm ma pháp trượng trong tay cắn răng xuất ra tuyệt chiêu, phất tay gọi ra rậm dạp dây leo, cuốn chặt lấy một gã ác ma, hỗ trợ cho không gian trói buộc của Dương Lăng, khiến cho đối phương trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, đừng nói phản kích. Ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng rất khó khăn Một kích trí mạng Kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng tinh linh đại tế tự tâm ý tương thông Trường kiếm sắc bén trên mặt đất bắn ra Cả người và kiếm hóa thành một đạo ngân quang Như tia trước đánh thẳng tới tên ác ma đang không thể nhúc nhích Suy kiếm thần tốc độ kinh người Cả người như một cây chùy sắc bén xuyên thẳng qua ngực của ác ma Như viên đạn pháo bắn ra Bay đi một khoảng rồi mới dừng lại được, lăng không đứng ở trên một gốc đại thủ che trời. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thần cách của ác ma, một kích trí mạng. Sau ba tiếng đếm, ác ma thân cao hơn trăm thước mới ầm ầm ngã xuống đất, làm cho bụi nổi lên cuồn cuộn đầy trời. Tốt, lại một tên khác. Dương lăng thuấn di đến bên cạnh thi thể của ác ma, trong nháy mắt luyện hóa linh hồn của đối phương. Thâm uyên ác ma rất cường đại, thần cách phi thường chân quý nhưng đối với linh hồn đại vu như dương lăng mà nói, linh hồn năng lượng của đối phương càng quý giá hơn, chỉ mới hấp thu linh hồn của hai thâm uyên ác ma thực lực thượng vị thần, hồn tinh trong đầu đã lớn lên thêm một vòng, rung động xuất ra tinh vụ càng đậm, bộ phẩm, đại bộ phẩm so với hải lạc nhân hoàn, nd, he còn làm cho người ta hưng phấn hơn. Dương lăng tinh thần đại trấn, chiến ý mênh mông, đối với tương tai ngàn ngập tin tưởng cùng chờ mong. Chỉ cần có thể hấp thu đại lượng linh hồn của thâm uyên ác ma, hắn tin tưởng rằng đừng nói chung cấp hồn vu, Ngay cả tiến dai lên cao cấp hồn vu, thậm chí tiến dai lên vu thần cũng không còn quá xa. Hô mắt thấy ba gã ác ma trước sau gặp nạn, tình thế càng ngày càng không ổn. Tên ác ma đội trưởng giảo hoạt nghiêng người tránh thoát một đòn nghiêm trọng của đao phong võ sĩ Lý Cha Đức sâm sau khi đánh ra hư chiêu liền hoảng sợ bỏ chạy, liều mạng chịu vài đao. Bất chấp tất cả lao ra khỏi vòng vây của mọi người, cắn răng chạy như điên, lớn tiếng rít gào, khẩn cấp gọi về viện quân càng ngày càng gần, đông đảo lưu lãng giả công kích như cuồng phong bạo vụ khiến hắn khó khăn chống đỡ. Đạo phong võ sĩ Lý Cha Đức xâm xuất ra đòn nghiêm trọng làm hắn khổ không nói nổi, chiến hồn đau trên lưng dương lăng càng làm cho hắn run rẩy sợ hãi, thậm chí thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Dưới sự hoảng sợ, bốc phát ra tốc độ cùng lực lượng kinh người, bất chấp thân thể bị thương nặng mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây của mọi người, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của không gian trói buộc. dương lăng rất nhanh hấp thu linh hồn pháp thuật của hai gã ác ma khiến hắn nhớ tới một cái truyền thuyết viễn cổ một cái truyền thuyết kinh khủng đến nỗi là cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ cũng run rẩy đuổi đuổi theo cho ta đừng cho hắn chạy thoát đuổi theo đao phong võ sĩ lý cha đức xâm giống to một tiếng một kiếm chém bay đầu tên ác ma cuối cùng đã không còn ý chí chiến đấu lập tức dẫn mọi người lập tức đuổi theo tên ác ma đội trưởng đang bị thương nặng. Tiếng rít gào đến từ chân trời càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, vang lên liên tục. Hiển nhiên, có rất nhiều thâm uyên ác ma đang chạy tới đây. Có lẽ là vài chi ác ma tiểu đội, hoặc là một chi ác ma chiến đội nhân số đông đảo. Nếu bị bọn chúng bao vây lấy, tuyệt đối là tử lộ. Nhưng vì muốn báo thù cho huynh đệ gặp nạn, Lý Cha Đức xâm hai mắt đỏ bừng, đuổi theo không tha, Hận không thể mang tên ác ma đội trưởng ra mà bẻ xương đốt thành cho bụi, chẳng biết nhờ vào hồi quang phản chiếu, hay là tiềm lực bộc phát ra khi đứng trên bờ sinh tử. Ác ma đội trưởng mặc dù thân bị thương nặng, nhưng làm kẻ khác hận nghiến răng chính là tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, tựa như trận gió thổi ngang đại thảo nguyên, mọi người không thể đổi kịp, khoảng cách càng lúc càng xa. Hống theo một tiếng giống lo Nơi chân trời xuất hiện một đường bóng đen Rậm rạp như thủy triều Mọi người định thần nhìn kỹ Thì thấy tất cả đều là thâm uyên ác ma Thân mặc trọng giáp Tay cầm cự hình liêm đao Trên chán tất cả đều có một dấu ấn Hình ngọn lửa màu tím trông rất sống động Ác ma quân đoàn thuộc hạ Của thâm uyên ác ma lĩnh chủ Khiến ai nghe đến tên cũng biến sắc Đang dầm dập kéo đến Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomới.com chương năm trăm chín mươi bốn lưu lãng giả ác ma quân đoàn là ác ma quân đoàn của bắc kim tư đại nhân rốt cuộc được cứu rồi nhìn ác ma quân đoàn như thủy triều từ chân trời cuốn đến tên ác ma đội trưởng duy khắc đốn thở dài một hơi đối phương có thực lực rất mạnh mỗi tên đao phong võ sĩ lý cha đức sâm là đã khó khăn đối phó rồi Càng đáng sợ là thực lực thâm sâu khó lường của Dương Lăng, có thể tại chỗ dễ dàng hấp thu lấy linh hồn của hai gã ác ma. Nhớ đến viễn cổ truyền thuyết kinh khủng, ác ma đội trưởng ra đầu tê dại Chỉ cần mang tin tức thượng cổ đại vu một lần nữa xuất hiện tại thần ma mộ chàng hồi báo lên lĩnh chủ đại nhân, tuyệt đối sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Xoay đầu nhìn lại thấy đám lưu lãng giả bị mình bứt lên một khoảng cách xa. Ác ma đội trưởng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sau khi hít mấy hơi lại cắn răng phóng về phía trước, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phạm vi ác ma tòa thành. Tự mình mang tin tức kinh người này hồi báo lên thâm Uyên ác ma lĩnh chủ. Cái tên ra hỏa đáng chết kia, sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Nhìn tên ác ma đội trưởng nhanh chóng đi xa, lý cha đức xâm hai mắt tóe lửa. hận không thể đuổi theo mang đối phương xé thành mảnh nhỏ Nhưng nhìn ác ma quân đoàn như thủy triều nhanh chóng tới gần Đành phải ngừng cước bộ Dẫn mọi người nhanh chóng rời đi Chỉ có năm tên ác ma đã khó đối phó như vậy Với chiến đấu lực của một chi ác ma quân đoàn thì càng không cần phải nói Nếu không nhanh chóng rời đi Tuyệt đối là tử lộ Muốn chạy Không dễ vậy đâu Sau khi hấp thu xong linh hồn của tên ác ma vừa mới ngã xuống đất, đào thần cách của hắn ra. Dương lăng hừ lạnh một tiếng, tập trung vào linh hồn ba động của ác ma đội trưởng. Lập tức thi triển vu ấn. Hô, một tiếng thuấn di đi. Mắt thấy đại quân càng ngày càng gần, tên ác ma đội trưởng đang cắn răng chạy như điên kích động không thôi. Xong, ngay khi hắn tưởng rằng rốt cuộc cũng thoát được một kiếp, chuẩn bị đặt mông ngồi xuống hít thở một chút. Thì nơi không trung đột nhiên xuất hiện một trận rung động. Theo sát đó, một thân ảnh xuất hiện ngang trời trước mặt. Trong thiên địa đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Nương theo đó là sát khí trùng trùng ập tới. Nháy mắt, ác ma đội trưởng cả người chấn động. Dưới sự ứng phó không kịp cả đầu đau đớn. phảng phất như bị một thanh đao sắc bén hung hăng đâm vào. Bác Kim Tư Đại Nhân, Cứu! Ác ma đội trưởng lớn tiếng kêu cứu. Cả đầu đau như muốn vỡ đôi ra, Bất chấp tất cả cướp đường chạy như điên. Truyền thuyết kinh khủng. Hơn nửa thân lại bị thương nặng. Làm hắn không còn dũng khí đấu với Dương Lăng. Mang thần cách cùng linh hồn lưu lại. Đi tìm chết đi. Dương Lăng hai tay cầm đao. Hô một tiếng lại thuấn di đến trước mặt ác ma đội trưởng. Một mảnh quang mang sắc bén màu đỏ lé lên. Gọn gàng chặt rơi đầu của đối phương xuống. Theo sát đó, dùng tốc độ nhanh nhất đào ra thần cách đồng thời luyện hóa linh hồn của hắn. Ác ma đội trưởng mặc dù thân bị thương nặng, nhưng dù sao cũng có thực lực thượng vị thần đình. Nếu hắn tỉnh táo đối địch, Dương Lăng trong nhất thời cũng không chắc sẽ giết được hắn. Nhưng hắn tự mình rối loạn, hoảng sợ cướp đường mà chạy. Đây là muốn chết, một kích trí mạng, nhìn một màn ngoài ý muốn đó. Đám người Lý Cha Đức Xâm đang chuẩn bị xoay người nhanh chóng rời đi chở mắt há hốc mồm. Lúc trước, mắt thấy Dương Lăng một chiêu đã giết chết một gã ác ma. Bọn họ đều hiểu được Dương Lăng thực lực cường đại. Nhưng như thế nào cũng không ngờ hắn lại cường hãn đến như thế. Một đao giết chết một gã thâm uyên ác ma đội trưởng. Ngay cả khi đó là một tên ác ma đội trưởng thân bị thương nặng thì việc này một cường giả bình thường cũng không có khả năng làm được. Hồ. sau khi một kích đắc thủ dương lăng liền rút lui trực tiếp thuấn di đến trước mặt mọi người chạy chạy mau nếu không sẽ không kịp nữa nhanh sau khi một đao giết chết ác ma đội trưởng tại trong mắt đông đảo lưu lãng giả thực lực của dương lăng càng thêm thâm sâu khó dò nhưng dương lăng lại rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng sau khi thi triển không gian trói buộc vận dụng chiến hồn đao Vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể đã sớm tụt xuống một mức nguy hiểm. Cho dù có nút vào rất nhiều ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối cũng khó lòng nhanh chóng khôi phục toàn bộ. Nếu không nhanh chóng rời đi, đợi đến khi bị ác ma quân đoàn vây lấy, tuyệt đối là một cái tử lộ. Với thực lực của ma thú quân đoàn trước mắt, gặp phải mấy tên ác ma bình thường còn tốt, cho dù không cách nào chiến thắng có có thể toàn vẹn rút lui. nhưng gặp phải một chi ác ma quân đoàn nhân số đông đảo tuyệt đối không phải là đối thủ dù cho toàn bộ cùng tiến lên cũng không đủ nhét kẽ răng cho bọn chúng chạy chạy mau đuổi kịp mau đuổi kịp nào nhanh Dương Lăng dẫn đầu như tia chớp phóng về phía biển rừng mênh mông phía sau đám người Thi Vu Vương cùng Tinh Linh Đại Tế tử cũng nhanh chóng đuổi kịp ngay cả đám Lưu Lãng giả Lý Cha Đức Sâm cũng không ngoại lệ Theo bản năng nhanh chóng đuổi kịp, cả đám dốc hết sức ra cắn răng chạy như điên, liên tục tăng tốc, sử dụng ra toàn bộ khí lực. Chứng kiến ác ma đội trưởng Duy Khắc Đốn bị Dương Lăng một đao đánh chết, mấy tên đại ác ma thân mặc chiến giáp màu đỏ vô cùng giận dữ, lớn tiếng rít gào, tăng tốc phóng đến, nháy mắt nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với mọi người, tốc độ so với ác ma bình thường nhanh hơn rất nhiều. tựa hồ là mấy tên cao dai ác ma, nổ cho ta. Quay đầu lại thấy mấy tên đại ác ma đang nhanh chóng đuổi tới. Một gã lưu lãng giả cầm ma pháp trượng màu đen trong tay chợt quát một tiếng, vừa chạy vừa xuất ra những thứ màu đen gì đó. Sau khi rơi xuống đất, một tiếng oanh trầm một vang lên, lập tức hóa thành một đám khói đen lớn. không chỉ có thể ngăn trở tầm mắt của mấy tên ác ma mà khí độc còn làm vài tên ứng phó không kịp lớn tiếng ho khan hô dưới sự yểm hộ của khói đen mọi người lại tăng tốc như tia trước phóng thẳng vào rừng mắt thấy một gã đồng bọn thân bị thương nặng càng chạy càng chậm lý cha đức xâm dứt khoát khiêng hắn lên vai chạy đi như điên lướt nhanh trên cỏ như phi điểu phóng thẳng vào biển rừng trải dài ngàn dặm ghê tởm Sau khi thoát ra khỏi hắc vụ, mắt thấy nhóm Dương Lăng sớm đã chạy mất bóng Mấy tên đại ác ma thân mặc chiến giáp màu đỏ vô cùng giận dữ Đáng tiếc, khảm mặt lạp rừng rậm trải dài hơn 10 vạn dặm, Đi thông vào chỗ sâu trong thần ma mộ tràng, núi cao rừng rậm Sau khi đã mất đi bóng dáng của nhóm Dương Lăng Muốn chạy vào đó tìm bọn họ sẽ rất khó khăn Sau khi một hơi chạy như điên hơn một canh giờ Xác nhận rằng đám ác ma không có đuổi theo, nhóm Dương Lăng mới dừng lại bên trong một tòa sơn cốc. Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống, nuốt chừng vài nắm ma thú huyết châu để khôi phục vũ lực. Thể lực cùng tinh thần lực đã tiêu hao. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cùng tinh linh đại tế tử sau khi hít thở mấy hơi liền nhanh chóng rời đi, chuẩn bị dẫn tộc nhân tới hội hợp. Nhóm lưu lãng giả Lý Cha Đức Sâm cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Có người dựa vào đại thụ mà thở, có người minh tư, cũng có người nằm thẳng ra đất, thở hồng hộc như sấm. Lý cha Đức Sâm lôi nặc, cảm ơn huynh đệ đã hỗ trợ. Dương Lăng vừa ngồi xuống không bao lâu, đao phong võ sĩ Lý cha Đức Sâm đã đi nhanh tới. Không nên khách khi, sau này có thể gọi ta là Dương Lăng. Dương Lăng cười cười, vỗ vỗ cho bụi nơi ống tay áo rồi đứng lên. có thể cùng một chi thâm uyên ác ma tiểu đội đánh ngang tay, những lưu lãng giả này thực lực có thể tưởng tượng. Theo như hắn quan sát, nhóm lưu lãng giả này tất cả đều có thực lực thần giai, hạ vị thần rất ít, đại bộ phận đều là trung vị thần và thượng vị thần, trong đó, Lý Cha Đức Sâm đang cầm cự kiếm trong tay không thể nghi ngờ chính là người mạnh nhất, ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần đình. Dương Lăng huynh đệ, các ngươi thật lợi hại. chỉ có thực lực lĩnh vực mà dám đến thần ma mộ chàng lưu lãng nhìn đám người thi vu vương cùng yêu cơ đang đứng phía sau dương lăng lý cha đức sâm không thể không phục đánh giá đối với dương lăng lại tăng lên một nấc trong các đại vị diện những người lưu lãng khắp nơi hy vọng tìm kiếm cơ duyên đột phá nhiều không đếm hết có thượng vị thần đã tu luyện chẳng biết bao nhiêu ngàn năm có người vừa mới tiến giai lên hạ vị thần Cũng có người chậm chạp không cách nào bước vào thần giai lĩnh vực thực lực. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại bộ phận đều lưu lãng bên trong vị diện. Chỉ có một bộ phận tương đối nhân tài thông qua vị diện thông đạo đi tới vị diện khác lưu lãng. Hy vọng có một ngày có thể trực tiếp xé mở cái khe không gian, trở thành vị diện lưu lãng giả có thể tự do xuyên qua không gian loạn lưu. Tại ngoại diện lưu lãng đã hàng ngàn năm, Vô luận là tại tử vong bị diện hay là ở thần ma mộ tràng, Lý Cha Đức sâm đã gặp qua rất nhiều dạng người, nhưng hắn vẫn còn chưa thấy qua những người mới chỉ có lĩnh vực thực lực mà dám chạy khắp nơi bên trong thần ma mộ chàng đầy nguy hiểm. Giải thích duy nhất chính là Dương Lăng có thực lực phi thường cường đại, có thể tự bảo hộ cho những người có thực lực không đủ bên cạnh mình. Chuyện này, Dương Lăng đầu óc xoay chuyển rất nhanh, Sau khi cười cười tiếp theo nói, kỳ thật, chúng ta căn bản không phải là lưu lãng giả. Cũng không biết cái gì gọi là lưu lãng giả, chỉ là thừa dịp cơ hội vị diện thông đạo mở ra, liền lèn vào để xem có thể kiếm được vài khỏa thần cách hay là thần khí hay không mà thôi. Người xem, những người bên cạnh ta, thực lực ai cũng kém, nhưng tốc độ chạy trốn thì ai cũng rất nhanh. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc bỏ chạy. Nếu thật sự không được, lập tức thông qua vị diện thông đạo rút lui trở về. Ngay cả lưu lãng giả là gì cũng không biết mà dám chạy loạn khắp nơi bên trong thần ma mộ tràng. Nhìn Dương Lăng không giống như đang nói giỡn, Lý Cha Đức Xâm có điểm không biết nói sao. Trong nhất thời cũng không biết nhóm người Dương Lăng đến từ một cái tiểu vị diện quái thai nào. Vốn, hắn còn tưởng rằng Dương Lăng là một tuyệt thế cường giả đến từ dị vị diện. hoặc là cao thủ tiềm tu đứng đầu bên trong thần ma mộ chàng Không nghĩ tới, hắn ngay cả lưu lãng giả là gì cũng không biết. Những người không biết gì, thì dũng khí lại thường lớn nhất. Nghe non nào có biết sợ cọp, lý cha đức xâm lắc đầu, bội phục dũng khí của nhóm người dương lăng, đồng thời cũng rất nghi hoặc về thân phận của hắn. Có thể một đao đánh chết một tên thâm uyên ác ma có thực lực thượng vị thần. Thực lực của Dương Lăng cũng có thể tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, một gia tộc có thể bồi dưỡng ra một cường giả như vậy. Các lưu lãng giả thường hay lui tới nơi các đại vị diện không thể không biết. Chẳng lẽ, nhóm người Dương Lăng đến từ một cái tiểu vị diện cực kỳ hẻo lánh, một cái vật chất vị diện nho nhỏ vừa mới bắt đầu phát triển. Sau khi trầm ngâm một lát, Lý Cha Đức xâm nghĩ tới một giải thích duy nhất. Sau khi lắc đầu, Liền chậm rãi nói với Dương Lăng một chút thường thức về các đại vị diện, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 595, thông thiên tháp dưới sự giải thích của đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm, kiến thức Dương Lăng tiến một bước, hiểu rõ thêm về thường thức của các đại vị diện nguyên lai, like. lưu lãng giả cùng mạo hiểm giả ở Thái Luân Đại Lục có chút giống nhau, đều là đi khắp nơi thám hiểm, hy vọng tăng thêm kiến thức. Hy vọng thông qua tu luyện gian nan mà đạt được đột phá, trên một ý nghĩa nào đó, vừa là dòng binh hành tàu khắp nơi, thỉnh thoảng tiếp nhận vài nhiệm vụ kiếm chút thù lao. Dương Lăng, nếu ngươi chuẩn bị đi đến các vị diện du lịch, vậy tốt nhất là đến lưu lãng tòa thành đăng ký. Như vậy thứ nhất là có thể bổ sung vật tư và phương tiện ở các lưu lãng tòa thành, hơn nữa còn có thể nhanh chóng biết được các loại tin tức. Lý Cha Đức xâm dừng một chút, tiếp theo nói. Các đại vị diện, nhất là hỗn loạn vị diện, diện tích vượt xa so với tưởng tượng của người bình thường, một mình một người đi lưu lãng chung quanh, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khó có thể tưởng tượng được. Được, cảm ơn nhắc nhở của đại nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau nửa năm nửa ta sẽ đi tới các vị diện một chút. Dương Lăng cười cười. Từ vu tháp không gian lấy ra một vò mỹ tử được làm từ huyết nang của hấp huyết đằng, mời đông đảo lưu lãng giả cùng nhau uống mấy chén. Trong khoảng thời gian này, hấp huyết đằng, giống như đông đảo ma thú khác, đã bén dễ nơi vu tháp không gian, tại bìa rừng của nguyên thủy xâm lâm hình thành một mảng lớn hấp huyết đằng cơ địa. Dưới sự cố gắng của đông đảo những tử sư, lợi dụng huyết năng pha chế ra không ít huyết nang tử, hương vị thơm mát. đối với việc tu luyện cũng có giúp ích nhất định. Để ủ một thời gian nơi hầm rượu ở vu tháp không gian là có thể uống được. Hồng Bồ Đào Tử Lý Cha Đức Sâm tiếp nhận chén rượu từ Dương Lăng nhẹ nhàng nhấp một ngụm huyết nang tử màu đỏ nhà ngon, rượu ngon. Sau khi nhấp vào vài ngụm, Lý Cha Đức Sâm lớn tiếng khen ngợi, mang chén huyết nang tử uống sạch. ở bên ngoài lưu lãng đã nhiều năm như vậy. Hắn đã đi qua rất nhiều địa phương, uống qua không biết bao nhiêu rượu ngon. Nhưng rượu ngon như vậy lại là lần đầu được uống. Những lưu lãng giả khác cũng lớn tiếng khen ngon. Sau khi uống một chén hồi vị vô cùng, Lý Cha Đức sâm không thể nhịn được lại uống thêm một ly. Rất nhanh, đã uống sạch cả bình huyết nang tử không còn một giọt. Dương Lăng Vinh Đệ, đây là rượu gì vậy? Muốn mua nhiều thì phải đến nơi nào? Lý cha Đức Sâm vỗ vỗ bà vai Dương Lăng. Sau khi uống rượu vào bụng, nói đủ thứ chuyện từ Nam đến Bắc. Song Phương càng thêm thân thiết, rất nhanh đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Đây là một loại mỹ tử do gia tộc của ta pha chế ra, gọi là huyết nang tử. Không chỉ có mùi vị thơm mát, mà đối với việc tu luyện cũng có không ít chỗ tốt. Đáng tiếc, sản lượng hàng năm cực kỳ ít. Nhìn Lý Cha Đức xâm giống y như hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh xem rượu như mạng, Dương Lăng cười cười, tiếp theo nói, lần này đến đây, ta mang theo cũng không nhiều huyết nang tử lắm, như vậy đi, ta đưa trước cho ngươi hai vò rượu. Sau khi trở lại Thái Luân Đại Lục thì ta sẽ nghĩ biện pháp xem thử có lấy được cho ngươi thêm mấy vò nữa hay không, mặc dù thuận lợi thành lập nên một tòa hấp huyết đằng cơ địa, thu lấy không ít huyết nang. Cũng như pha chế ra không ít huyết nang tử, nhưng mỗi cây hấp huyết đằng chỉ có một huyết nang, hái xuống rồi thì phải đợi mấy chục năm sau mới có thể hái lại. Cho nên, sản lượng huyết nang tử cực kỳ thấp, mỗi một vò đều cực kỳ chân quý. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lăng thật sự không thể đưa ra được nhiều. Tốt, cảm ơn. Mặc dù có điểm tiếc nuối nhưng thu được hai vò rượu ngon như vậy rồi, Lý Cha Đức Sâm đã rất thỏa mãn. sau vài chén rượu lại cùng dương lăng tán phét đủ chuyện từ nam đến bắc từ vực sâu cự ngạc đáng sợ nơi tử vong vị diện nói đến mị ma gợi cảm nơi hỗn loạn vị diện từ gia tộc cường đại tử vong đao phong nói đến hắc ám quân vương cao cao tại thượng nơi tử vong vị diện không chuyện gì là không nói sau khi đã thân thiết Dương Lăng làm bộ vô tình nhớ tới chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi. Được rồi, Lý Cha Đức Sâm Vinh đệ một đoạn thời gian trước, ta từng nghe người ta thần thần bí bí nói rằng ở Thần Ma Mộ chàng có di tích gì đó của Thượng cổ Vu sư. Việc này rốt cuộc là thật hay giả? Từ sau khi hiểu được ý nghĩa của Cửu Long Thần Giới, hiểu được Thượng cổ Vu sư rất có thể có những địch nhân đáng sợ, Dương Lăng lại càng thêm cẩn thận. e sợ vô tình tiết lộ ra thân phận linh hồn đại vô của chính mình, đưa tới những địch nhân đáng sợ. Trước khi chính mình có ưu thế tuyệt đối về lực lượng, gióng chống khô chiêng đi tìm di tích của Thượng Cổ vu Sư chắc chắn là một hành động rất ngu ngốc. Thượng Cổ vu Sư, Lý Cha Đức xâm lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, thần ma mộ chẳng có di tích gì của Thượng Cổ vu Sư hay không thì không rõ, nhưng theo truyền thuyết, nơi bản long sơn mạch ở hỗn loạn vị diện có một tòa thông thiên tháp cao vút tương truyền là di tích của thượng cổ vu sư lưu lại bất quá chung quanh bản long sơn mạch đều có mây mù bao phủ quanh năm khắp nơi là cạm bẫy so với thần ma mộ chẳng còn nguy hiểm hơn ngay cả cường giả có thực lực thượng vị thần đình cũng rất khó đi lại truyền thuyết chỉ là truyền thuyết tới cùng như thế nào thì ai cũng không rõ ràng lắm thông thiên tháp hỗn loạn chủ vị diện cũng có thông thiên tháp dương lăng trong lòng chấn động rất nhanh cùng thi vu vương liếc mắt nhìn nhau tại tử vong vị diện tương truyền ở sâu trong cốt hải cũng có một tòa thông thiên tháp là di tích do thượng cổ vu sư lưu lại tử vong vị diện cùng hỗn loạn vị diện đều có truyền thuyết về thông thiên tháp hơn nữa đều có liên quan đến thượng cổ vu sư điều này nói lên những lời đồn đại cũng không phải là vô căn cứ tương truyền Ngoại trừ hỗn loạn vị diện, ở trật tự, sinh mệnh và lực lượng các chủ vị diện cũng đều có một tòa thông thiên tháp, đáng tiếc, nằm ở nơi nào thì không ai rõ cả. Một lão giả mặc hắc bào vừa nói vừa đi lại, ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng, lên tiếng nói về truyền thuyết xa xôi, khiến cho Dương Lăng lại chấn động. Trong nhất thời cũng không rõ cuối cùng có chuyện gì xảy ra với các thông thiên tháp. Hẳn không thể ngay lập tức chạy đến tử vong vị diện hoặc là hỗn loạn vị diện để xem cho rõ ràng. Dương Lăng, kế tiếp chúng ta sẽ đi vòng qua Lạc Nhật Bình Nguyên, tìm biện pháp lẻn vào Nguyệt Lượng Hà, còn các ngươi chuẩn bị đi đâu? Cùng đông đảo lưu lãng giả thương lượng một lát, Lý Cha Đức xâm nhanh chóng xác định kế hoạch kế tiếp. Chúng ta chỉ là đi vào thám hiểm mà thôi, đối với tình huống ở trong thần ma mộ chàng một điểm cũng không quen thuộc. Kế tiếp đi đâu thì bây giờ vẫn không rõ ràng lắm. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, tiếp theo tò mò hỏi, được rồi, Nguyệt Lượng Hà theo như lời các ngươi là địa phương nào, như thế nào mà phương viên 10 vạn giảm chung quanh đều bị thâm uyên ác ma phong tỏa. Nguyệt Lượng Hà phi thường nguy hiểm, nhưng cũng có bảo bối khiến kẻ khác đỏ mắt, Nguyệt Lượng Thạch bất quá, càng quan trọng chính là tương truyền. Tên Hắc Giáp Đại Ác Ma đã ngủ say cả vạn năm ở Nguyệt Lượng Hà sắp tỉnh lại. Đến lúc đó, động phủ của hắn sẽ mở ra. Bên trong có rất nhiều thần cách cùng thần khí chân quý của Thượng Cổ Thần Ma, nhặt được một kiện thì thu được lợi ích lớn vô cùng. Hắc Bảo Lão giả tên là Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư, chuyên tu luyện sinh mệnh pháp tắc, lực lượng công kích mặc dù không bằng đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm, nhưng trí thức rất uyên bác. Thấy dương lăng tựa hồ cái gì cũng không rõ, liền cười cười rồi chậm rãi nói. Nguyên lai, tương truyền tại thời kỳ thần ma đại chiến, thần ma vẫn lạc nhiều không đếm hết. Trong đó có cả đám người thâm uyên ác ma lĩnh chủ và hắc giáp đại ác ma. Ỷ vào một tia thần thức sau khi vẫn lạc, thâm uyên ác ma lĩnh chủ thi triển đại thần thông từ thâm uyên bị diện gọi đến rất nhiều ác ma thủ hộ cho bổn tôn, thế lực khổng lồ, không ai dám trêu chọc. nhưng tên hắc giáp đại ác ma rơi vào nguyệt lượng hà thì cơ hồ hồn phi phách tán nhờ vào địa hình hiểm trở của nguyệt lượng hà mà tránh thoát được sự quấy nhiễu của mọi người sau rất nhiều năm tháng ngủ say mới dần dần khôi phục lại sau khi tin tức hắc giáp đại ác ma sắp tỉnh lại hùng bá nguyệt lượng hà được truyền ra vì muốn thu được nguyệt lượng thạch chân quý cũng vì thần cách cùng thần khí của vẫn lạc thượng cổ thần ma Mọi người đều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không ngờ lại bị một đám thâm uyên ác ma chặn lại. Phương viên mười vạn giảm chung quanh nguyệt lượng hà đều bị phong tỏa. Thần cách cùng linh hồn của thâm uyên ác ma đã cường đại như vậy. Nếu có thể hấp thu cũng như dung hợp thần cách và linh hồn của thượng cổ thần ma thì sẽ thế nào? Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương lăng trước mắt sáng ngời, tìm được biện pháp để nhanh chóng tiến dai. Dựa theo giải thích của Hắc Bảo lão giả vi nhĩ khảo khắc tư, trong nguyệt lượng thạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều linh hồn năng lượng của mọi người. Đồ tốt như vậy tuyệt đối lấy được càng nhiều càng tốt, nếu có thể đục nước béo cò, may mắn lấy được thần cách cùng thần khí của thượng cổ thần ma, hoặc là luyện hóa được linh hồn của bọn họ thì càng thêm tuyệt vời. Ngoài ra, Cho dù có vòng qua lạc nhật bình nguyên để lẻn vào, trên đường rất có thể sẽ gặp phải thâm uyên ác ma chặn lại. Cho dù cuối cùng không thu được nguyệt lượng thạch, cũng không lấy được thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma, thì trên đường giết đi mấy tên thâm uyên ác ma cũng tốt. Có thể dung hợp thần cách, cũng như có thể luyện hóa linh hồn của bọn họ, từ đó mà nhanh chóng tăng lên thực lực. Lý cha đức xâm Huynh đệ đi... Chúng ta cùng giết thẳng đến Nguyệt Lượng Hà. Lấy sạch hết Nguyệt Lượng Thạch cùng bảo bối của Thượng Cổ Thần Ma. Dương Lăng cười cười. Nhanh chóng có chú ý. Chuẩn bị cùng đám lưu lãng giả này cùng nhau hành động. Ha ha ha. Tốt. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ. Xem thử cái đám ác ma không có mắt kia còn dám nói. Ai xông qua là đi tìm chết không? Đao phong võ sĩ Lý Cha Đức xâm tính tình hào sảng. Ha ha cười to, dùng sức vỗ vỗ vào ba vai Dương Lăng. Dương Lăng hy vọng cùng hành động với đám lưu lãng giả để nhờ vào thực lực cùng kinh nghiệm của bọn họ mà tránh đi những phiền toái không cần thiết. Sau khi chứng kiến thực lực của đám hộ vệ Hải Đức lạp cùng ba đặc lạc bên cạnh Dương Lăng, Lý Cha Đức Sâm cũng hy vọng được bọn hắn viện thủ hợp lực đối phó với nguy hiểm trên đường. Tay vỗ kêu to, Endi, đồng ý hợp tác. Dưới sự mừng rỡ Song Phương liền ngồi xuống thương lượng kế hoạch sắp tới, chuẩn bị nhanh chóng hành động. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 596. Huyết trì kiếm thần kiệt lạp nhị đức cùng tinh linh đại tế tử tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã dẫn tộc nhân chạy tới hội hợp. Sau khi lo lắng cũng quyết định gia nhập mọi người đi đến nguyệt lượng hà mạo hiểm một phen, trải qua một phen thương lượng. quyết định dựng trướng bồng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sẽ hành động. Lần này thu được ba khỏa thần cách của thâm uyên ác ma, cho ai thì thích hợp đây Dương Lăng ngồi trong trướng bồng, nhìn ba khỏa thần cách của ác ma trong tay, nhất thời trần chờ không quyết. Sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, cửu đầu xà vương hải đức lạp cùng yêu cơ đều đã thu được thần cách. có mặt tinh tinh tùy trợ giúp nhanh chóng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong thần cách lĩnh ngộ càng sâu thêm pháp tắc hải đức lạp có hy vọng trong thời gian ngắn sẽ tiến giai lên thượng vị thần Thu. thi vu vương và yêu cơ có hy vọng tiến giai lên hạ vị thần thậm chí trực tiếp tiến giai lên trung vị thần tiến giai lên thượng vị thần cũng không phải là không thể thần cách là nơi ngưng tụ lực lượng tinh hoa của một gã thần giai cường giả. ẩn chứa dư thừa năng lượng cùng cảm ngộ về pháp tắc dưới tình huống bình thường nuốt chừng và dung hợp thần cách của hạ vị thần là có thể tiến dai lên hạ vị thần nuốt chừng và dung hợp thần cách của trung vị thần là có thể tiến dai lên trung vị thần tương tự như vậy bất quá chuyện đó cũng không phải là tuyệt đối nhất là đối với người nuốt chừng thần cách vượt cấp mà nói cụ thể như thế nào còn phải xem cơ duyên cùng năng lực lĩnh ngộ của người đó đối với người và ma thú có thực lực lĩnh vực mà nói, sau khi nút vào thần cách của thượng vị thần thâm uyên ác ma có thể tiến giai lên hạ vị thần cũng có thể trực tiếp tiến giai lên thượng vị thần. Ngoài trừ thi vu vương và yêu cơ, những người có thực lực lĩnh vực trong ma thú quân đoàn thật sự rất nhiều. liệt hỏa tinh linh vương, hắc long vương cùng tử thử băng băng. khoảng cách tiến giai lên thần giai chỉ còn một bước cuối cùng. trong khoảng thời gian ngắn, dương lăng có điểm khó lựa chọn, cùng lắm thì nghĩ biện pháp giết thêm vài tên thâm uyên ác ma nữa. sau khi trần chờ, dương lăng vung đao chảm loạn ma, nhanh chóng quyết định chủ ý mang liệt hỏa tinh linh vương, hắc long vương cùng cử viên vương ba người triệu ra để cho bọn họ nuốt vào ba khỏa thần cách của thâm uyên ác ma. cảm ơn đại nhân, nhìn thần cách cùng mặc tinh tinh tùy trước mặt. Ba người đều lộ ra vẻ vui mừng, nhất là liệt hòa tinh linh vương, vạn vạn lần không nghĩ tới lại thu được thần cách của tên ác ma đội trưởng cường đại nhất, mừng rỡ như điên. Chỉ cần thuận lợi dung hợp thần cách này, cảm ngộ tại hòa hệ pháp tắc của hắn sẽ sâu thêm một tầng, có thể hấp thu càng nhiều năng lượng ẩn chứa trong tiên thiên linh hòa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tranh thủ nhanh chóng tiến dai lên thần giai lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực. Sau khi dặn dò vài câu, dương lăng phất tay thu ba người vào vu tháp không gian, lập tức mặc niệm vô quyết, nắm chắc thời gian tu luyện. Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, phải tìm mọi biện pháp để nhanh chóng tăng thực lực lên. Chính mình nắm chắc thời gian tu luyện tất không thể thiếu, nhưng nhanh chóng tăng mạnh chiến đấu lực của ma thú quân đoàn mới là mấu chốt. Chỉ cần đám người thi vu vương cùng Hắc Long Vương đều tiến dai lên thần dai, lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực. Có thể giống như thiên sứ mang tất cả lực lượng điệp ra vào nhau, chiến đấu lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sau cả ngày mệt mỏi, có người thì tận dụng thời gian để tu luyện, có người thì nằm trên đất ngáy khò khò. Thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua. Đi, đi mau nào. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Cha Đức xâm lớn tiếng ra lệnh, chỉ huy mọi người nhanh chóng rời đi, chạy thẳng đến Lạc Nhật Bình Nguyên ở cách đó ngàn giảm về phía trước. Mọi người cẩn thận, nếu thấy ta giơ tay phải lên thì lập tức dừng lại. Dương Lăng gọi ra một đội giác phong thù, chỉ huy chúng nó tản ra xung quanh, giống như thám báo đi tìm hiểu tình huống. Tiến dai lên chung vị thần, vũ lực cùng tinh thần lực đều tăng lên nhiều. Hắn có thể tiếp thu được rất nhiều tin tức mà giác phong thú truyền về trong phương viên hơn 10 dặm. Có thể hữu hiệu tránh khỏi phục kích của thâm uyên ác ma hoặc là cùng bọn họ đột nhiên tao ngộ. Giác phong thú tản ra chung quanh, tốc độ rất nhanh cùng hình thể nhỏ bé, khiến cho chúng nó trở thành thám báo tốt nhất. hắc bảo lão nhân vi nhĩ khảo khắc tư dẫn hai gã lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần đi trước dẫn đường. Dương Lăng dẫn Hải Đức Lạp cùng ba đặc lạc đầu bóng lường theo sát phía sau Lý cha Đức xâm cầm cử kiếm trong tay cảnh giác ở cuối đoàn Đoàn người tốc độ rất nhanh Băng qua rậm rạp cây cối trong rừng Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra Sau hai ngày là có thể chạy tới Lạc Nhật Bình Nguyên Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm Hơn một vạn dặm. Đối với người thường mà nói chẳng biết phải tốn đến bao lâu Nhưng đối với cường giả có thực lực cường đại mà nói thì cũng không phải quá xa. Nếu chỉ có một mình một người, Dương Lăng tự tin trong một ngày là có thể chạy tới. Di, có tình huống, dừng lại. Sau khi lướt qua một phiến rừng thông, nhìn sơn ao nơi phương xa, Dương Lăng đột nhiên có cảm giác không đúng. Nhanh chóng giơ tay phải lên, ý bảo mọi người dừng lại. Dương Lăng, có chuyện gì xảy ra? Kiếm thần kiệt lạp nhị đức rút ra thanh trường kiếm sắc bén, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Dương Lăng. Thâm uyên ác ma, phía trước có một đoàn thâm uyên ác ma, nhanh, tất cả trốn đi mau. Dương Lăng sắc mặt ngưng trọng, vừa nói vừa núp vào giữa một bụi rậm. Bĩnh tâm tĩnh khí, kiệt lực thu liễm năng lượng ba động trong cơ thể. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, mọi người không dám chậm chế, Để... nhanh chóng trốn vào giữa rừng rậm. Khẩn trương rút ra vũ khí, nghiêm thần đề phòng, cả hít thở mạnh cũng không dám. Vừa mới ẩn nấp xong thì một đại đội ác ma đã từ sơn ao đi tới. Trên chắn tất cả đều có ấn ký hình một ngọn lửa trong rất sống động, thực lực cường đại, vừa vặn hướng nơi mọi người đang ẩn nấp mà đi tới. Mai thước đặc đội trưởng, ngươi nói rốt cuộc là ai đã đánh tan đi linh hồn của mấy tên ác ma kia. Một gã thâm uyên ác ma quyết đi mồ hôi trên chán, hướng gã đội trưởng mặc chiến giáp màu đỏ ở bên cạnh thắc mắc. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Tên ác ma đội trưởng tên là Mai Thước đặt lắc đầu cười khổ, mặt ủ mày trâu Sau khi tin tức hắc giáp đại ác ma sắp tỉnh lại truyền ra, những người từ bốn phương tám hướng chạy tới càng ngày càng nhiều, giết không hết nổi. Hai ngày nay, những ác ma ngộ nạn ngày càng nhiều. Không ít thần cách đã bị đào đi, nhưng kỳ quái chính là có mấy tên ác ma không chỉ bị đào đi thần cách mà ngay cả linh hồn cũng biến mất, không có trở về huyết trì ở ác ma tòa thành. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong hàng vạn năm qua. Bốn Mai Thước Đặc đang chỉ huy tinh anh thuộc hạ đi tuần tra nơi phụ cận của Nguyệt Lượng Hà. phụng mệnh giết hết những lưu lãng giả dám xông vào. Không ngờ, bác Kim Tư Thống lĩnh đột nhiên lại điều hắn đến đây. Để cho hán âm thầm điều tra chuyện này, vì nhanh chóng tra ra chân tướng, hai ngày nay hắn đã tự mình dẫn vài tên ác ma đến nơi xảy ra chuyện để khám sát, không buông tha bất cứ đầu mối nào. Đáng tiếc, mệt đến gần chết cũng không tìm được gì hữu dụng. Đại nhân, thâm uyên ác ma chúng ta bất đồng với người khác là sau khi ngộ nạn thì linh hồn có thể nhanh chóng trở về huyết trì ở ác ma tòa thành. Cho dù gặp phải địch nhân cường đại, linh hồn bị đánh tan. cũng không có khả năng biến mất sạch sẽ như vậy a một gã ác ma lắc đầu tiếp theo nói ta hoài nghi linh hồn của bọn họ không phải bị người khác đánh tan mà là bị dùng một biện pháp gì đó cắn nuốt hoặc là thu hồi lấy cắn nuốt linh hồn ác ma đội trưởng mai thước đặc cả người chấn động dưới sự nhắc nhở của thuộc hạ đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết đáng sơ thượng cổ vu sư chẳng lẽ thượng cổ vu sư trong truyền thuyết lại phủ xuống thần ma mộ chàng mai thước đặc sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng nói khiếp sợ qua đi cẩn thận suy nghĩ lại theo tiềm thức lắc đầu nếu đúng là thượng cổ vu sư đáng sợ một lần nữa xuất hiện tại thần ma mộ tràng không có khả năng xuống tay với thâm uyên ác ma bình thường trong mắt người bình thường thâm uyên ác ma có thực lực thượng vị thần rất cường đại nhưng đối với thượng cổ vu sư trong truyền thuyết mà nói chẳng khác gì tôm tép Mấy tên ác ma kia chỉ là xảo ngộ gặp phải cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc mà thôi. Mai thước đặc tự an ủi, nghĩ tới một giải thích khác. Tại tử vong vị diện cùng hỗn loạn vị diện, có vài gia tộc chuyên tu luyện linh hồn pháp tắc từ xa xưa. Tương truyền sau khi tu luyện lên cao dai sẽ có khả năng trực tiếp đánh tan linh hồn địch nhân. Có lẽ, mấy tên ác ma xui xẻo kia vô tình gặp phải một cường giả tu luyện linh hồn pháp tắc. Không chỉ bị đào mất thần cách, cả linh hồn cũng nhanh chóng tiêu tán. Đi, đi mau, nhanh. Mai thước đặc trầm giọng hạ lệnh, chỉ huy đông đảo ác ma tăng tốc phóng tới. Rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu trong rừng rậm. Cả đầu đầy tâm sự, hồn nhiên chưa phát giác ra một đám người đang trốn trong mũi rậm ở cách đó không xa. Để cho đông đảo lưu lãng giả đang khẩn trường định lao ra động thủ thở dài một hơi. Nhanh. Nhanh chóng rời khỏi nơi này Chứng kiến một đám thâm uyên ác ma thực lực thượng vị thần đỉnh bay ngang qua trước mắt Lý cha đức xâm thực lực cường đại cũng khẩn trương không thôi hận không thể ngay lập tức rời khỏi phiến rừng rậm này E sợ đối phương đột nhiên quay lại Mọi người nhanh chóng lên đường chạy đi như điên Gặp phải mấy tên thâm uyên ác ma bình thường thì không sao cả Nhưng nếu bị một đám thâm uyên ác ma tinh Duệ bao vây lấy vậy sẽ rất phiền toái có lẽ ngoại trừ vài người có thực lực cường đại nhất như dương lăng và lý cha đức sâm còn có khả năng thoát ra những người khác chắc chắn không thoát khỏi một kiếp chẳng lẽ thượng cổ vu sư thật sự đã từng tới thần ma mộ chàng